các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Sau khi rời khỏi đám cháy, trong lúc tin tức dậy lên nóng hồi, bởi vì bảo vệ cô, anh cũng không nói ra sự thật. Nhưng lại hại cô đau lòng lâu đến như vậy, nhưng cô đương nhiên không phải giận anh vì điểm đó mới chạy đến Canada. Việc cô rời đi chủ yếu là để tiếp tục gia tăng độ tin cậy của tin tức huyết lăng đã chết, đồng thời cũng muốn mối quan hệ giữa mình và Tiêu Hoàng ẩn ngoại trở lại. Dù sao bọn họ trong lúc đó rối bời trong nhiều ẩn số phức tạp. Nên cần thời gian bình tĩnh suy nghĩ một chút. Hai người rốt cuộc là có ân oán gì? Vì sao lại không chịu nói rõ ràng chứ? Hai người bọn họ muốn yên tĩnh thì tự mình phần yên tĩnh đi. Cần gì phải làm cho tiểu hài này. Mỗi ngày đều bị áp lực mà không thể yên tĩnh. Đến nay vẫn giống như là trương nhị kim cương sơ không được thấy đầu. Nhưng chỉ có điều thật là ra nghĩa khí. Không bằng, để luật sư hài vô lượng anh đây. Giúp hai người điều tra tình hình như thế nào hả? Anh gần đây cũng vừa thi giấy phép lái xe hành nghề luật sư đó. Nhưng mà mẫu đơn kiện viết rất là tệ có đúng không hả Cô thật là không để mặt một chút mà mà cất lời Điều này làm sao mà em biết được chứ Ngày hôm qua ở trên quan tòa Còn bị quan tòa diễu cợt đó Cô cũng thật là tài nha Chuyện này mà cũng có thể đoán ra được Làm á không phải là một ngày Có thể tạo thành được nha trải qua vài tuần làm việc ở công ty luật Cô đã rất hiểu được tình độ tiến trung yếu kém của anh ta Ngày nào đó không phải bảo anh đọc nhiều sách hay sao Nên lắng tay mà nghe đi Vậy thì ngày nào đó bảo em trở về Em có nghe hay không hả? Một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên cất lên. Cô nghe hình như thấy giọng nói nào đó không nên xuất hiện ấy nhỉ? Này này, anh là vô hài lượng cô đúng không? Đúng vậy đó, vợ đẹp trai là vợ cao ráo. Người đàn ông độc thân Hoàng Kim, Kim luật sư chính là tôi đây. Thật là kỳ quái mà, rõ ràng giọng nói trong điện thoại đúng là của tên hành ngọn ngu dốt. Vậy thì giọng nói vừa rồi là... Đột nhiên niệm lốn xuống, theo phản xạ cô điện quay đầu lại. Thì một khuôn mặt nam tính tuấn lãng đập ngay vào mắt Của cô Làm sao? Làm sao lại có thể chứ? Anh, anh Hòa sơ tâm cứng họng nhìn người đàn ông ở trước mặt Không kịp nói hết lời Thì điện thoại đã bị cốp Người đã bị kéo lại Khóa vào trong một vòng tay ôm vững chắc Hơi nóng ập tới Bởi môi mềm lập tức thô bạo bị lấp kín Cánh môi hé mở đã bị ngậm lại Môi lửa gắt cao khát cao mãnh liệt đòi hỏi sự ngọt ngào của cô Nụ hôn kéo dài mất một lúc mới dứt. Hoa sợ tâm vì thức giận mà thở gấp, trừng mắt nhìn vị khách, không mời mà xâm nhật vào phòng mình. Anh vào bằng cách nào hả? Là bà em mở cửa cho anh. Tiêu Hoàng Hoàng nhìn chằm chằm vào cô, con người đen hàm chứa sự nhớ nhung khó kìm nén. Chà dưỡng kia, đúng là cái người hiền lành mà. Vậy chị nói đi, anh tới đây làm gì? Cô trừng mắt nhìn anh, trong lòng lại thầm đánh giá sự thay đổi của anh. Nửa năm nay anh ngoại trừ gầy hơn một chút, cũng không có gì là thay đổi. Vẫn rất tuấn tú, nhìn rất là ổn. Sau khi hôn cô xong thì tự mình còn có thể thầm đỏ mặt. Làm luật sơ biện hộ cho em. Anh thẳng nhiên nói xong, ánh mắt đen kịt vẫn không may may rời khỏi cô. Em vì sao lại cần luật sư biện hộ chứ? Bởi vì em rất có khả năng đã bị tố cáo, tội ác là cô ý vứt bỏ. Anh gần sát một chút, mang theo hơi thở nam tính thăng thẳng mùi trà cổ long nhàn nhạt, nhạt lan tới. Nhìn khuôn mặt của anh đang tiến đến sát cần, nhịp tim của cô cũng bởi vậy mà gia tăng tốc. Cô muốn được chạm vào anh Người bỏ mặt người không có khả năng tự cứu Thì sẽ bị phạt tù có thời hạn từ 6 tháng trở xuống Bị tạm tam hoặc phạt tử Từ 100 tệ tử xuống Trong trường hợp người bị bỏ mặt mà tử vong Thì khi đó thình phạt tù Sẽ có thời hạn từ 5 năm trở xuống Trường hợp bị trọng thương thì phạt tù có thời hạn từ 3 năm trở xuống đó Giọng nói trầm ấm thản nhiên mà cất lời Đây là khi đó Cô Hòa giờ tầm nghĩ đến chuyện lúc ấy mình đã cố gắng Dùng mọi cách để bộc anh thu nhận và giúp đỡ cho cô Không ngờ ngay cả chuyện này anh đều nhớ rõ Trên mặt không khỏi có một chút nóng lên Nhưng vẫn vững bình không chịu dễ dàng tha thứ Em bảo mặt ai chứ? Thấy đôi mắt vườn của cô hiện lên vẻ tinh ranh sáng rời Biết cô đang dao động Thì tảng đá đèn nặng trong lòng của tiêu hằng ẩn Rốt cuộc cũng được thả xuống Là anh? Em đã bảo mặt anh? Luận điểm còn thực là không tội nha Cô bắt chước ngữ điều của anh lúc trước Lúng đồng tiền chẳng rỡ ngọt ngào nở ra nhưng vị đại luật sư này tứ chi của anh khỏe mạnh ngũ quan cân đối rất khó làm cho quan tà tin rằng anh chính là người không có khả năng tự cứu đó nhá nhưng nếu như không có em thì anh cũng sẽ không sống được những lời nói này buồn nôn vượt quá tiêu chuẩn luôn ấy chứ hòa sơ tâm cười to ra tiếng ngắm nhìn anh sau khi miễn cưỡng nói xong thì khuôn mặt tuấn tú không ngừng đỏ anh làm sao lại giống mấy năm nhân vật chính như vậy hả hòa sơ tâm trêu chọc anh bàn tay nhịp không được mà vốt ve vào mặt cứng ngắc của anh Ai là quân sư truyền dạy cho anh vậy chứ? Là Hải Vô Lượng. Theo đại luật sư, Tuy rằng được bàn tay nhỏ bé mềm mại kia chấn an cảm xúc, nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.